xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện trong buổi tối ngày hôm nay đình duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục lắng nghe tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết ngày xưa còn bé của tác giả duyên anh với các cô các chú thuộc thế hệ trước chắc chắn không xa lạ với tác giả duyên anh và tác phẩm ngày xưa còn bé đây là một trong những tác phẩm viết về tuổi học trò rất hay và đặc sắc của tác giả duyên anh và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ đình duy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 Lần này tôi bỏ tiếng chị May quá, suýt nữa hố to Nàng hỏi trống không Tôi cũng trả lời trống không Cô Nguyễn Đình Chiều Ngày xưa còn can đảm hơn tôi ngàn lần Cô dám cho Lục Vân Tiên sản quát Quê đâu, tên họ là chi Khuê môn phận gái Việc gì tới đây Gặp nhau chớ giấu nhau này Hai người ai tớ, ai thầy nói ra Và nàng của Lục Vân Tiên Bèn khai lý lịch Tôi kiều Nguyệt Nga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 Chả biết tỏ tình như thế nào. Đứng để làm gì? Chơi. Không đi học ở nhà ngủ à? Không. Thế làm gì? Giặt quần áo. Đưa đây giặt cho. Nàng đòi giặt quần áo cho tôi. triết lý mèo mù bớ cá rán đã sáng tỏ rồi chăng? Tôi thộn mặt ngó xuống. Đưa đây giặt cho. Thật hả? Thật. Nói dối thì sao? Chết. Tôi bị khói tình vướng mắt. cay xè. Nhưng vẫn tỉnh Học trò đi trọ học chỉ có vài bộ quần áo. Ném xuống tức là đưa quần áo vào cuộc viễn du không hứa hẹn ngày về. Nhưng lại thèm nhờ nàng giật quần áo dùm. Không nhờ nàng nàng chê thì hối hận suốt đời. Tôi mới chọn bộ quần áo tạ nhất, gói vào tờ báo, ném xuống. Bộ quần áo ấy, nếu nàng chơi sò đem về làm rẻ lau nhà, tôi cũng chả tiếc. Vì nó đã sờn cổ, mòn đầu gối rồi. Bộ quần áo thân mến của tôi là con bướm trắng của Nguyễn Bính. Còn bướm trắng đã đậu trên tay nàng. Mai đưa...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 Sau cơn phẫn nộ y hệt người lính thủy đứng trên bong tàu cập bến, ngó người yêu sau mấy tháng lên đây ngoài khơi mà không được nhảy xuống, không dám nhảy bổ xuống vì vừa bị xếp phạt. Người yêu về nhà, cơn phẫn nộ tan như bọt biển, còn lại sự thẫn thờ. Tôi đã thẫn thờ giống như người lính thủy. Nàng đứng giữa sân nhà nàng nhìn tôi mà tôi không hay. dường như nàng đã giả vờ ho, giơ tay làm hiệu, tôi vẫn không biết.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 tôi nóng bừng hai mang tai và trà khôn ngoan tí nào tôi khai hết với luyến như một nhà cách mạng tép diêu vừa gặp cớm đã hối hả em chót dại từ nay em chừa không làm cách mạng chống đối nhà nước nữa luyến võ đuổi đét một cái tao đoán đúng ghê tôi hỏi mày đoán gì tự nhiên mày giờ chứng nói năng suốt ngày và bao tụi ông liên miên ông đoán chỉ có ái tình mới gây nhiều biến chứng như thế luyến xoa cái cảm chưa có dâu của nó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 Thông nhận lời ngay. Mỗi tối, khi đèn phố Hà Nội vừa bật, Thông chở Thịnh tới nhà nàng để Thịnh đứng chờ ngoài cổng và một mình Thông vào. Nhà nàng là cái villa nhỏ, có cây cỏ chi muông. Thịnh đứng ngoài, nhìn rõ Thông nói chuyện với nàng. Nó tin Thông, chiều chuộng Thông kỹ lưỡng hơn. Thịnh chỉ loáng thoáng tới khuôn mặt nghiêng của nàng và suối tóc. Chỉ cần suối tóc, con nhà Thịnh đã ươm mơ được rồi. Thông nói rằng tên nàng là Bích.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 Như đặng thế phong ghi nhạc bằng máu trào từ tim phổi mình ra Tôi đinh ninh sẽ trở thành một thi sĩ chứ danh Nên lười biếng hơn Thay quần áo vứt vào một xó Rồi lại lượm những bộ sách ít cáu bẩn mặc diện Rồi lại thay Rồi lại mặc Tôi cần phá kỷ lục ăn bẩn ở dơ của giáo sư thịnh Tôi tiến bộ không ngờ Đầu rậm bù cằm mép dâu ria mọc trong tua tủa Người yêu đi xa mất tích Nàng vào nửa tháng về Mặt trà thấy nàng về Tôi buồn hơn